Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô bé trước mặt rất là đáng yêu Cậu cũng chỉ có một câu này để hình dung Xinh đẹp, đáng yêu Một cô bé giống mẹ Dung Đây là hình dung của cậu đối với cô bé trước mặt này Nhưng cậu lại không thể nói được những lời giáo nghe như vậy Đối với cậu mà nói Có thể sử dụng ngôn ngữ đã là cực hạn Lập Hạ nhìn chăm chăm vào ngôn dĩ luật Nhìn rất lâu Ngay cả nhóc béo cũng cảm thấy Lập Hạ lúc này đang thiên vị ngôn dĩ luật Muốn đi lên để rồi sự chú ý của Lập Hạ. Tay còn chưa đưa tới, còn không kịp bắt lấy Lập Hạ, liền thấy cô bé đột nhiên giống như là một con thỏ nhỏ nhảy đến trước mặt của Ngôn Dĩ Lật. "Mắt phải nhìn cậu thật kỹ mới được nha." Lập Hạ nói với Ngôn Dĩ Lật rồi hai tay đột nhiên bưng lên mặt cồi Ngôn Dĩ Lật. "A, người quái dị này nhìn cũng thật là tốt nha." Ngôn Dĩ Lật bị một đôi bàn tay nhỏ bé nóng bỏng đột nhiên xuất hiện hồ dạ rồi, vội vã lắc lắc đầu cũng còn biết ý nói cậu không phải là người quái dị hay là nói cậu đang lúng túng. Vô luận là ý nào trong hai ý đấy, Trần Lập Hạ cũng không mấy quan tâm. Nhóc béo làm bộ muốn kéo Trần Lập Hạ ra, đây chính là búp bê mà cậu ta vừa ý, dựa vào cái gì mà kẻ quái dị vừa đến này lại có thể cướp đi lực chú ý của cô bé chứ. Không nghĩ tới Trần Lập Hạ lại giơ tay, đẩy đẩy tên nhóc béo ngã trên mặt đất, rồi sau đó đứng về phía ngôn sĩ Lật. Không một chút kiên kỵ xoay người đối mặt với đám người nhóc béo, thập phần anh dũng nói: "Người quái dị này là người của ta nha, chỉ có ta mới có thể khi dễ hắn, ai để khi dễ hắn, ta liền đánh người đó." Trần Lập Hãn lớn tiếng nói chuyện giả tới nhóc béo, lời nói đều nghẹn ở cổ họng, phải mất một lúc lâu, cậu ta mới tức giận muốn đánh ngon rễ luật, trong miệng còn kêu la: "Mày đặt búp bê của tao." Thời điểm chân sắp đá đến, Trần Lập Hãn nâng bắp chân tìm một đôi tất màu trắng cùng với một chiếc giày công chúa màu đỏ, một cước đạp nhóc béo ra. Sau đó nhóc béo kia liền đัด mông ngồi ở trên mặt đất, cũng không biết là do ngã đâu hay là quá mất mặt liền oa oa mà khóc lên. Đại khái là người nhóc béo nên sức lực lớn, thằng nhóc kia la lên tê tâm liệt phế kinh động. Thiên Tân. Chuyện sau đó chính là mẹ của nhóc béo đến, Trần Lập Hạ nhất thời đỏ cảo quanh mắt, cô hốc khắc khàn khàn nói với mẹ của nhóc béo Nói nhóc béo kỳ dễ cô bé muốn đánh cô bé. Nhóc béo cùng mấy cậu nhóc đi cùng đều một mực nói rằng không phải. Mẹ của nhóc béo hoàn toàn không tin lời nói của đứa con nghịch ngợm nhà mình. Sơ sơ đầu của Trần Lập Hạ rồi sau đó cửa trách nhóc béo một chàng. Nói như thế nào là kỳ dễ nữ sinh, lại còn dám khóc. Nào là bà không có một đứa con trai mất mặt như vậy. Từ đó về sau, Trần Lập Hạ trở thành bá chủ một phương trong cái cư xá này. Nhóc béo trở thành tùy tùng trung thành. Ngược lại không ai dám kỳ dễ ngôn dễ luật nữa rồi, ngoại trừ Trần Lập Hạo cô. Chỉ là Trần Lập Hạ thấy kỳ dễ ngôn dễ luật cũng không sao cả. Đại khái tuy là cậu ít nói cùng trầm mặc, nhưng đối với cô bé vẫn rất tốt đó. Ở trong nhà có đồ ăn ngon đều mang ra cho cô bé cả, coi như là tiểu tùy trung thành của cô bé nha. Trần Nghê Vương dùng sức mạnh để duy trì sự thống trị của mình, nhắc béo cùng ngôn dễ luật giới sự thống trị của cô bé, đó có thể hài hòa ở chung. Nhóc béo sợ Ngôn Dĩ Luật cáo trạng với Trần Lập Hạ, lại nói Ngôn Dĩ Luật cũng không đi trêu chọc hắn mấy thứ gì đó, nhóc béo cũng sẽ không đi tìm mất mặt để khi dễ cậu. Mẹ của Ngôn Dĩ Luật ngược lại rất là yêu thích Trần Lập Hạ. Thứ nhất bởi vì sau khi Trần Lập Hạ nhập tổ cơ giá, con cô bà cũng có bằng hữu. Thứ hai, thực sự là cô bé này cũng khiến cho người khác cảm thấy yêu thích, giọng nói ngọt ngào lại đáng yêu. Mẹ của Lập Hạ ngược lại rất yêu thích đứa con trai thứ hai của nhà họ Ngôn, tuy rằng nhỏ tuổi nhưng lại ổn trọng hiểu chuyện, làm việc rất là có trật tự lại có gia giáo, cực kỳ nhã nhặn, cũng với con bé Lập Hạ nhà mình chỉ biết chạy nhảy, là hai thế cực hoàn toàn đối lập. Hai nhà thường xuyên cùng ăn cơm với nhau, hai người mẹ của hai nhà đều có độ loại cách bỏ đối với con cái của mình. Mẹ Trần một mực tâm niệm Lập Hạ một bên gắp rau vào bát cơm của cô bé, ngoài miệng nói không ngừng Còn nhìn xem người ta kìa, An Tĩnh linh lặng, tán vẻ này của con là đối lập hoàn toàn mà. Miệng con lập hạ méo đến độ có thể chào lên đậu hũ rồi, nhưng mẹ Ngôn lại một mực nói, đừng có nói nói như vậy, qua An Tĩnh chuyện gì cũng không chịu nói ra, cần Tiểu Hải Tư hiểu chuyện như vậy để làm gì chứ? Mẹ Trần hậm hực không thôi lại tiếp tục nói, lập hạ nghịch ngợm như vậy cũng có gì tốt đâu, ba ngày vài hôm lại đánh nhau cùng với mấy đứa bé ở bên ngoài. Ôi, mới dọn nhà đến nha. À sân bá ở trong cơ xá này rồi, rõ ràng là một cô bé thích nghịch lại nháo nặn hành trình vậy đó. Nhưng mà tôi vẫn thấy trong nhà náo nhiệt một chút mới tốt, lập hạ như vậy tôi rất là thích nhất. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net